Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Hệ thống Ngạo Thế chi Vương Tập số 7 Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin trở thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế chi Vương Tập 7 Đi tới thế giới huyền ảo này Lâm phàm cũng không nghĩ gì nhiều Chỉ tự nhủ mình may mắn có hệ thống Thì nhất định phải sử dụng thật tốt Mà nhanh tăng cường thực thực Hiện giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt Sao có thể bỏ qua Mặc giật thiên cùng với Nghệ, Nghê Mạn Thiên Đang điều mạng khôi phục Mà lúc này hai người đã nghe thấy có một giọng nói Mang theo vài phần sùng sướng ra ra tới đây Mặc giật thiên mở mắt Nhìn thấy phía xa có một người chạy tới thì rất vui mừng Xem ra thời các quyết định sinh tử tới rồi Bằng vào hắn là đệ tử Vạn Ma Tông Tông môn này nếu nhận thứ hai Ở thù đoạn mê hoặc lòng người Thì không ai dám làm thứ nhất Nghe mạn thiên nhíu mày Không biết người tới số cục là ai Tuy rằng không thể nhìn thấy tu vi của đối phương Nhưng bộ pháp này có chút giống với thân pháp chính thống Của Vương Triệu Đại Yến Giờ phút này hai chân lâm phàm Giống như là gắn mô vậy Tốc độ đột phá cực hạn Vừa chạy vừa quan sát tu vi hai người kia Nhập thần cấp 7 Nhập thần cấp 8 Lâm Phạm vừa nhìn đã háo hốc mồm Lợi hại Thật sự là rất lợi hại Không nghĩ tới lại gặp hai đại bót Xem ra lần này kiếm bộn rồi Huynh Đại Ta là con trai của Tông Chủ Vạn Ma Tông Có giao hảo nhiều với thế hệ Thánh Ma Tông Nếu Huynh Đại giúp ta Ta sẽ thể tiến cử Huynh Đại Bái nhập Thánh Ma Tông là môn hạ Nơi này là địa bàn của Hoàng Triều Đại Yến Mà Hoàng Triều Đại Yến Lại lại thuộc Thánh Ma Tông Người này xuất hiện ở đây Chẳng hẳn cũng là con dân của Hoàng Triều Đại Yến Chỉ cần cho đối phương chỗ đủ tốt Nhất định thì có thể trợ giúp chính mình Mạn nghề thiền tuổi còn trẻ Kinh nghiệm không đủ Nhưng giờ phút này cũng không thể không lo lắng Nơi này là địa bàn của Thánh Ma Tông Mấy đại Hoàng Triều để lựa thuộc vào máy Thánh Ma Tông này vì mình là ở phe chính đạo rất là thiệt thòi mà hiện giờ bản thân mình bị trọng thương chúng gian kế của mặc giật thiên không thể nhúc nhích tùy chính mình tu thành lung linh kiếm thể kể cả tiên thiên thì cũng không thể tạo cho mình bất cứ thương tổn gì nhưng nếu quên nhớ mình khôi phục để mặc giật thiên có thể thúc nhích trước thì sợ là phải ôm hận ở đây huynh đài mặc giật thiên giờ phút này vừa cố sức khôi phục vừa cực lực mê hoặc người Lâm Phạm một đường chạy như điên mà tới Ở nửa đường đột nhiên nghĩ tới một chuyện Mình cứ để nguyên mặt thật Mà chạy ra thì có ổn không Nhưng giờ muốn che mặt thì cũng không kịp rồi Đã làm thì đành phải làm đến cùng Thần khí vô thượng Kiểu ngũ đại hồng chuyên Đã sớm được Lâm Phạm cầm một tay dấu ở sau lưng Huỳnh cái em cái nhà ngươi Lâm Phạm không nói hai lời Nhảy tới đập bút một cái vào đầu của Mặc Giật Thiên Mặc Giật Thiên lập tức lâm vào trạng thái hôn mê mỏi Nghe Mạn thiên thấy một màn ở trước mắt Thì trong lòng thầm thở vào Xem ra đối phương là một người biết rõ trái phải Ma môn trung quy là ma môn Mỗi người đều muốn chu diệt Chỉ khổ cho bách tính thiên hạ Ngàn vạn vạn con dân Hoàng Triều Đại Yến Bị ma môn nắm ở trong tay Mình thân là Thủ tịch đệ tử của một trong 12 chính phái Linh đụng kiếm các Con đường phía sau phải đi Còn rất là dài Đa tạ Nghe mạn thiên khẽ nói Sau đó nhắm hai mắt lại Lặng lặng khôi phục Không cần cảm tạ Lâm Phạm mỉm cười Tiếp đó lại nâng thần khí vô thượng lên Đập lên đầu của nghe mạn thiên Thế cả hai người đều đã lâm vào trạng thái mê muội, Lâm Phạm vùi vùi tay Nhìn kỹ một chút Nam tuấn Mỹ Nữ thần thánh không thể xâm phạm Vậy xuống tay với người nào trước Thì cũng là một vấn đề đáng để nghiên cứu Đối với nữ Lâm Phạm dùng ánh mắt thuần khiết mà thưởng thức Tuyệt không có bất kỳ ý nghĩ tà ác nào Bởi vì Lâm Phạm Chính là một con người Cực kỳ thuần khiết Lâm Phạm quan sát mặt giật Tiên, Cao thủ nhập thần cấp 7 Lâm Phạm chưa bao giờ nghĩ tới viên gạch của mình Có thể đập ngất hai cao thủ Cảnh giới nhập thần như vậy Tốt ưu tiên nam sĩ Trước hết khai đào từ người vậy Hiện tại Hầu tử thâu Đạo đã đạt tầng thứ mười lăm Chạm tới một cảnh giới rất cao. Nhưng là cảnh giới gì thì Lâm phàm cũng không rõ bởi hệ thống không có thuyết minh nào cả. Lâm phàm hít sâu một hơi ngón tay vân về không khí nhìn đơn giản như để có cảm giác biến ảo không ngừng. Hầu tử thâu đào! Lâm phàm hét một tiếng quyết đoán ra tay vị trí cực kỳ chuẩn xác tuyệt đối không xuất hiện sai lầm. Chúc mừng Hầu tử thâu đào cộng 20.000 Chúc mừng Hầu tử thâu đào thang cấp Ở lần đầu tiên ra tay, nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm phàm tức thì ngây người, sau đó mừng rỡ như điên. Lượng điểm kinh nghiệm đạt được cũng quá là sung sướng đi. Giờ khắc này Lâm phàm siêng năng mà tu luyện, sử dụng hầu từ thâu đào càng ngày càng thuần thục, dần dần có một loại uy thế. Chúc mừng hầu từ thâu đào cộng 30.000. Ờ, đây là có chuyện gì? Lâm phàm cả kinh, dừng động tác Lúc trước trộm đào chỉ được 2 vạn kinh nghiệm Sao lúc này lại trở thành 3 vạn Chẳng lẽ thủ pháp có vấn đề sao Lâm Phạm lại thử nghiệm trộm tiếp một lần Đinh Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 2.000 20.000 Giờ khắc này Lâm Phạm hiểu rồi Quả nhiên vấn đề là ở thủ pháp Bóp giật càng mạnh thì điểm kinh nghiệm càng lớn Tìm ra chân lý Lâm Phạm lại đắm chìm trong hầu tử thâu đào 3.000 đại đạo Mỗi cái đều có thể chứng đạo Thế gian vạn vật đâu chỉ là 3.000 Nhưng lại lấy ra 3.000 là cực hạn Cũng không phải là nói chỉ có 3.000 loại, 3 loại phương pháp chứng đạo Mà ý tứ là vạn vật trên đời Chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định Thì đều có thể có tới cực hạn Chúc mừng hầu tử thâu đạo cộng 30.000 Chúc mừng hầu tử thâu đạo thăng cấp Lại thăng cấp Làm cho Lâm Phạm thoải mái không thôi Đúng vào lúc này Lâm Phạm cả kinh Không tốt Trộm đào thoải mái quá quên tính thời gian Sau đó không chút do dự Vung gạch nên đập thêm hai phát lên đầu hai người kia Hai người vừa muốn, muốn tỉnh lại Thì lại tiến nhập trạng thái mì mội Lâm Phạm thở phào một cái Xem ra lúc trộm đào Phải để ý thời gian một chút mới được Hai người này đều là đại bót Nếu có sơ sẩy Thì Lâm Phạm tin tưởng bọn họ giết mình là cực kỳ đơn giản Lúc này đây Lâm Phạm cũng đang tính đánh cược Hai môn công pháp có thể tăng vọt lên không Là nhờ cả vào hai người này Tiếp đó Lâm Phàm giống như là nhập ma, hai tay cùng dùng, hung hăng trộm đào trong đũng quần của con trai tông chủ Vạn Ma Tông, mặc giật thiệt. Mà cứ khi nào hai người sắp tỉnh lại, thì Lâm Phàm lại không keo kiệt tặng thêm cho phát gạch, làm họ tiếp tục mê man. Khi Hầu tử Thâu Đào đã tăng liền mấy cấp, đạt tới tầng 19, Lâm Phàm dừng tay, bởi vì giờ phút này Hầu tử Thâu Đào cần tiếp 100 vạn điểm kinh nghiệm. Trước tầng 19, Đều cần hơn 10 vạn Nhưng giờ đột nhiên tăng mạnh 100 vạn Lâm phàm cho rằng một khi nó lên tầng 20 Sợ lại sẽ vọt về chất Giống như là thái cấp ma thân Biến thành bất diệt ba thể vậy Giờ phút này Lâm phàm nhìn thấy đũng quần của mặc giật hiên Giống như là nhét thêm đồ vật gì vào đó ụ lên một cục Cũng thở dài một tiếng Chúc mừng hầu Tử Thâu Đào Cộng 10.000 điểm kinh nghiệm Giờ phút này điểm kinh nghiệm giảm bớt Cũng là chuyện Lâm phàm dự liệu Trong Thánh Ma Tông đám đại từ chẳng qua gia tăng cho mình mấy trăm vạn ngàn điểm kinh nghiệm hôm nay gặp cao thủ bậc này giúp mình cày điểm chính là thiên kỳ đại ngộ bất kể như thế nào lâm phạm cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này hiện giờ trộm đào một lần chỉ có thể gia tăng một vạn kinh nghiệm vậy muốn thăng cấp trộm đào một trăm lần mỏi tay hay không thì chưa nói lâm phạm lo lắng mặc giật thiên có khi nào bị trào của mình làm cho bạo hạ thể mà chết không nhưng nghĩ tới mặc giật thiên tu vi nhập thần cấp 7 Chắc cũng không cần lo tu vì cao như thế thì khẳng định thân thể cũng rất là mạnh Sau đó Lâm phàm tiếp tục hành động trộm đào Không có tận cùng Thời gian trôi qua Lâm phàm không nhớ mình đã trộm đào bao nhiêu lần Cũng không nhớ đã đập bao nhiêu phát gạch Cuối cùng tự định ra một quy luật Cứ trộm 5 cái Thì đáp gạch một lần Sau đó tiếp tục chìm đắm Trong khoái cảm trộm đào Chúc mừng hầu tử thâu đào tiến dai Thành xoay chuyển cản khôn Lâm Phạm thấy hầu từ thâu đảo tiến dài, Trong lòng vui vẻ Cái tên sau khi tiến dài lại khí phách bừng bừng như vậy Hẳn là rất lợi hại Xoay chuyển càn khôn Âm dương là càn khôn Đảo ngược âm dương Xoay chuyển càn khôn tầng 1 Khi thấy dòng giới thiệu Lâm Phạm háo hốc mồm. Tại sao lại có thể như vậy Tại sao lại càng ngày càng âm hiểm Điều này hoàn toàn không phù hợp với thân phận của ta Giờ phút này Lâm Phạm có loại xúc động muốn khóc Công pháp tăng cấp biến thái thành siêu cấp biến thái. Chẳng lẽ muốn mình về sau mở một cái phòng khám bệnh, đặc biệt thỏa mãn yêu cầu chuyển giới cho nam nhân sao? Lâm Phàm nhìn mặc giật thiên trước mắt, khẽ thở dài, sau đó đi tới trước mặt của Ngụy Mạn Thiên. Nhìn Ngụy Mạn Thiên, Lâm Phàm cẩn thận nhận xét. Thật là một tuyệt thế mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành, khí chất thần thánh mà cao ngạo, giống như là tiên nữ ở trên trời vậy tiếp đó lâm phàm sừng sốt nhíu mày à, người xinh đẹp như vậy mà lại chỉ có sân bay hey, nhân sinh chẳng có gì hoàn hảo cả lâm phàm nhìn chăm chú lên vùng ngực bằng phẳng Của nghe mạn thiên lắc đầu thở dài quả nhiên ông trời rất công bằng cho người tuyệt thế dùng nhan rồi thì không cho người giáng người ngạo nhìn nữa giờ phút này lâm phàm đang đấu tranh trong nội tâm hắc hồ đào tâm Hạ lưu hay không Lâm phàm cảm giác rất là hạ lưu Tuyệt kỹ của một hái hoa tật Thì có thể quang minh chính đại ở chỗ nào chưa Nhưng mà Lâm phàm luôn có lý tưởng Về bình đẳng nam nữ Mạc giật thiên đã gặp độc thù của mình Thì không thể nào buông tha cô ả này được chiêu thức của Hắc Hồ Đào Tam Cũng là rất đơn giản Giống như là Hầu Tử Thâu Đào Chỉ có một chiêu Thế nhưng thủ pháp lại biến thiên vạn hóa Nếu không nghiên cứu kỹ càng một phen Thì rất khó có thể luyện tích cảnh giới cao thầm Lâm Phạm khẽ sâu một hơi Ánh mắt vốn đang rất lười nhát Tức thì biến thành sắc bén vô cùng Hắc hồ đào tâm Chúc mừng hắc hồ đào tâm cộng 100.000 Chúc mừng hắc hồ đào tâm thăng cấp Chúc mừng hắc hồ đào tâm thăng cấp Giờ khắc này Lâm Phạm ngẩn cả người Chỉ mới đào có một cái Lại khiến hắc hồ đào tâm tăng lên 10 cấp Tốc độ kinh khủng quá vậy Xem ra cũng chỉ có nữ nhân nhập thần Cấp 8 trước mắt này Mới có thể mang tới nhiều điểm kinh nghiệm như thế Lâm Phạm hận không thể mang nữ nhân này kè kè bên mình, rảnh rỗi thì lại đem ra luyện cấp. Lâm Phạm hít một hơi, trấn tĩnh lại từ trong vui sướng, sau đó không có chút do dự tiếp tục ra tay. Hắc Hổ Đào Tâm. Theo đó Hắc Hổ Đào Tâm âm mầm thăng cấp, mỗi lần Lâm Phạm ra tay lại nhận số điểm kinh nghiệm dần ít đi một chút. Chẳng qua dù thế nào thì Lâm Phạm vẫn thích số điểm kinh nghiệm đạt được khổng lồ vô cùng, nếu là người bình thường chắc chắn không thể có thể chừng đấy điểm. Cơ hội lần này là cơ hội ông trời cấp cho Lâm Phạm tự nhiên về quý trọng Bỏ lỡ ngày hôm nay sẽ không có lần khác Theo Lâm Phạm không ngừng đào Hắn hoảng sợ phát hiện Sân bay chất ngực của Ngê Mạn Thiên Đã trở thành gò núi Cái này Lâm Phạm sợ hãi nói không ra lời Đây tới cùng là chuyện gì Là bị ca đánh xưng lên Hay là tác dụng vụ quá khổ đào tâm Đương nhiên Lâm Phạm không có hạ lưu đến mức buộc quần áo của người ta kiểm tra Lâm Phạm nhìn một chút số liệu quá khổ đào tâm Giờ đã tới tầng thứ 14 Và điểm kinh nghiệm là hơn 2 vạn Điểm kinh nghiệm là hơn 20 vạn Tốc độ thăng cấp này Lâm Phạm chưa bao giờ nghĩ tới Quá nhanh Thật sự là quá nhanh Mà Lâm Phạm có thể ra tay tàn bạo như thế Là bởi vì hai môn công pháp này không có trí mạng Chỉ việc hai người này có thể im lặng cho mình Một bên đào, một bên trộm Thì hoàn toàn là công lao của thần khí vô thượng cửu ngũ đại hồng chuyên Lâm Phạm đưa cửu ngũ đại hồng chuyên trong tay lên hôn hít mấy cái Thực là đồng bọn tốt Sau đó lại đập lên chán Hai người kia mỗi người một phát Theo Lâm phàm không ngừng thi triển Hắc Hồ Đào Tâm Bộ ngực vốn rất bằng phẳng của ngây mạn thiên Cũng càng ngày càng lồi ra Càng ngày càng khổng lồ Chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm cộng một Chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm cộng một Lâm phàm biến sắc Đây là chuyện gì Điểm kinh nghiệm đang chân chu tăng Sao lại chỉ có một điểm Giờ phút này Hắc Hồ Đào Tâm Tiến tới tầng 18 Cách tầng 20 chỉ có hai bước nếu còn dựa theo xu thế lúc trước đem hắc hồ đào tâm tiến dai là tuyệt đối không thành vấn đề Lâm Phàm thời dài một tiếng có chút bất đắc dĩ xem ra hắc hồ đào tâm này không phải là đơn giản như mình suy nghĩ Tuy nhiên Lâm Phàm cũng đã thỏa mãn tu luyện hai môn công pháp tới cấp bậc này đã là buôn bán rất lời rồi nếu không phải có hai người bọn họ sợ vào chính mình thì không biết năm nào tháng nào mới lên được giờ phút này Lâm Phàm xuất ra trường kiếm trung phẩm Mố mày không khí mấy cái, sau đó mặt mày nghiêm túc đứng trước mặt mặc giật thiên. Tạ đâm một khắc này, Lâm Phạm chỉ kiếm đâm thẳng tới ngực mặc giật thiên. Thế nhưng chuyện làm cho Lâm Phạm kinh ngạc đã xảy ra, ngay tức khắc mũi kiếm vừa tiếp xúc với làn da của mặc giật thiên, thì trường kiếm trung phẩm lại gãy thành từng đoạn. Chẳng lẽ thân thể người này ngang với bất diệt ma thể của mình? Xem ra bởi vì cảnh giới hai bên hơn kém quá xa. Lâm Phạm vốn định làm thịt hai người này Để các bậc của bạn của mình Cũng tăng lên như tên lửa Nhưng tình huống hiện tại là không thể nào Lâm Phạm thu kiếm lại Vỗ thêm mấy phát gạch khiến cho hai người tiếp tục mê muội. Sau đó tiến hành hành động Càn quét chạy trốn Cuối cùng Đinh Chúc mừng phát hiện một vật Thất thánh bảo đồ Lúc Lâm Phạm ở đằng xa nghe lén Nghe thấy hai người này nói cái gì mà bảo đồ Sau đó lại thấy mặc giật hiên Cầm trong tay một phần bảo đồ Lâm phàm tự nhiên là muốn lấy xem một chút Bảo đồ này Cũng không biết là làm từ chất liệu gì Sờ trong tay rất là mềm mại Lâm phàm dùng sức xé cũng không có cách nào hư tồn được đó Thất thánh bảo đồ Rốt cuộc đã có bí mật gì Làm sao hai người này Tranh tới chết đi sống lại vậy Lâm phàm mở bảo đồ ra nhìn Thế nhưng lại bó tay Vì không thể nhận ra trên đó vẽ cái gì cả May mà hắn có hiểu được Hai câu viết trên đó Lâm Phạm nghĩ bảo đồ bí ẩn nhường này nhất định cất dấu bí mật rất lớn Thiên ngoại thiên Địa trùng giấy. Lâm Phạm biết đó là một bảo bối Nên ném vào trong túi chứa đồ Đợi sau này tri thức phong phú hơn Sẽ cẩn thận nghiên cứu lại Tiếp đến Lâm Phạm tìm kiếm bên hông mặt giật hiên Nhưng không phát hiện túi chứa vật Tu vì cao như vậy mà ngay cả một túi đựng đồ cũng không có sao Lâm Phạm tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy Cao nhào nói vừa mới hành nghề đã gặp bất lợi rồi giờ khắc này lâm phàm bị ánh sáng lóe lên làm cho chói mắt vừa nhìn xuống thì hóa ra là phản quang từ cái nhẫn nằm trên ngón tay của Mạc giật thiên vừa thấy nhẫn lâm phàm bèn nghĩ tới một việc sau đó hắn cấp tốc tháo chiếc nhẫn ở trên tay Mạc giật thiên xuống đinh chúc mừng phát hiện nhẫn không gian có mở ra hay không mở ra còn phải hỏi trong thứ này nhất định nó có bảo bối đang chờ đợi mình Khi Lâm Phạm thấy những thứ bên trong nhẫn không gian Thì cười tít mắt lại Nhân vật trâu bò không hồ là nhân vật trâu bò Đồ trong nhẫn đều nhiều được không đếm xuể Nhưng tạm thời còn chưa thích hợp ngồi kiểm đếm Đợi đến khi tới chỗ an toàn sẽ nghiên cứu cẩn thận một chút Lâm Phạm ném tất cả đồ vật trong nhẫn vào túi chứa vật Cả chiếc nhẫn hắn cũng không buông thả Đồ chơi này mặc dù hắn cũng không dùng tới Nhưng bán đi thì chắc chắn cũng được giá tốt Lâm Phạm tìm kỹ từ đầu tới cuối mặc Giật Thiên một lần nữa cũng không phát hiện thêm vật gì Có tác dụng chứa đồ Ai... Lâm Phạm thở dài một tiếng Ngay cả một thanh vũ khí cũng không có Cả găng tay cũng không thèm đeo Trang trí thế này thì đánh nhau mà thắng được người Là cũng là kỳ tích rồi Sau đó Lâm Phạm Lại đập một gạch trên đầu hai người Mà thời điểm đập Mặc Giật Thiên Đôi mắt thuần khiết của Lâm Phạm Đã bị hào quang làm trói Đinh Chúc mừng phát hiện huyền giai trung phẩm Hắc Giao Bảo Y Hắc dao bảo y Lấy lần giáp mãnh thú hoàng dã Hắc dao cùng với thiên huyền tinh thạch Giàn đúc thành Có thể ngăn cản một bộ phận thương tồn Của cảnh giới dưới tiểu thiên vị Phẩm cấp Huyền dai trung phẩm Lâm phàm sừng sốt Hắn không nghĩ tiện tay sờ vào Cũng mò được bảo bối Phẩm cấp của binh khí và hộ giáp đều là hạ phẩm Trung phẩm, thượng phẩm Tiếp nữa mới đến huyền dai Đây chính là một món bảo bối huyền dai Mặc giật thiên này đúng là giàu có mà Đôi mắt của Lâm Phạm tỏa sáng Lột sạch từ đầu đến chân của Mạc Giật Hiên Thậm chí cả quần lót cũng không buông thả Đinh Chúc mừng phát hiện huyền giai trung phẩm Hắc Giao Đạp Vân Hoa Hắc Giao Đạp Vân Hoa Dùng cánh của hung thú Hắc Giao Cùng biết không vân thạch, giàn đúc mà thành Có thể tăng lên tốc độ thân pháp Lâm Phạm cười đến không ngậm được mồm Không ngờ còn là một bộ Hơn nữa là công năng có thể rất thực tế Tuy không thể giết chết Mạc Giật Hiên Nhưng lần này thu hoạch thực sự là quá phong phú Lâm phàm không chút do dự Tịch thu tất Đem tất cả ném vào túi chữ vật Đợi sau khi rời khỏi đây Sẽ dẫn đúc lại một lần nữa để không ai nhận ra Nhìn mặt giật hiên trần như nhộng Lâm phàm khẽ thờ dài một tiếng Ánh mắt lại khóa chặt nơi đũng quần của mặt giật hiên hey, Thật là đáng thương Chỉ tại mình xuống tay quá nặng Chỗ đó của người ta xưng đến thành như vậy Liệu sau này có làm ăn được gì không nữa Không bằng mình dùng xoay chuyển càn khôn Để cải thiện tình hình đi Có điều Lâm Phạm cảm thấy hôm nay Đã lấy đủ nhiều yêu đãi, Nếu tiếp tục nữa sợ là có chút quá đáng Mà hiện giờ Mạc Giận Hiên Mạc Giật Hiên đã lộ thiên trước công chúng Cho xem miễn phí dáng người ngạo nhân Cũng có chút không ổn Lâm Phạm đành làm người tốt Thì làm đến cùng Xé một mảnh áo ở trong mình Sau đó bọc kiểu đóng bìm cho trẻ con Ở nhà mà cuốn lên cho Mạc Giật thiên Mọi người đều là nam nhân Lâm Phạm tự nhiên không để cho Mặc Giật Thiên mất sạch thể diện, Đỡ được phần nào hay phần đấy. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phạm lưu luyến truyền dạy ánh mắt từ Mặc Giật Thiên sang Nghe Mạn Thiên. Mỹ Nhân như thế, Lâm Phạm tự nhiên không xuống tay được. Chuyện tà ác nhường ấy sao có thể dùng với Mỹ Nhân chứ? Nhưng tra xét một chút thì vẫn được. Đinh, chúc mừng phát hiện trường kiếm Huyền giai Trung phẩm từ xương kiếm. Lâm Phạm đụng thấy trường kiếm trong tay Nghe Mạn Thiên. Lập tức cười toe, Không ngờ là trường kiếm huyền giai trung phẩm Không tội, không tội, tịch thu Đinh Chúc mừng phát hiện huyền giai hạ phẩm Lưu Vân Hoa Lại là một món huyền giai hạ phẩm Không tội, không tội, tịch thu Chúc mừng phát hiện huyền giai trung phẩm Minh Phượng Y Lâm Phàm Cả Kinh Lại là bả bối Thế nhưng thôi Ta chính là chân Quân Tử Lột quần áo của một muội tử xinh đẹp trước công chúng Không phải là chuyện một nam nhân chính mình nên làm Sau đó Lâm Phạm Để lại quần áo cho Nghe Mạn Thiên Nhưng cái nhẫn trong suốt như nước trên tay của Nghe Mạn Thiên Thì chạy không thoát được độc thủ quán Tịch thu, tịch thu, tịch thu hết Đợi tịch thu hết toàn bộ bảo bối Rồi ném cả vào túi chữ vật Lâm Phạm vô cùng cảm động Nhìn thấy hai đồng chí vô tư dâng hiến cho cách mạng, Đứng thẳng tắp cái eo Ở trước mặt hai người thân sắc nghiêm túc và cảm kích cúi xuống thân mình Cảm tạ hai vị đã thỏa khoản đãi Ngày hôm sau tất có thâm tạ Lâm Phạm cảm thấy chỉ mình nói mình nghe Thế này còn chưa đủ cảm kích Bèn vết một hàng chữ ở trên mặt đất dưới chân của ngây mạn thiên Ta hiểu được nỗi khổ tâm của ngây Một nỗi nhân kiêu ngạo và xinh đẹp Sao có thể bằng lòng khi thân thể của mình không có đủ hoàn mỹ chứ Nhưng giờ ngươi có thể yên tâm Chỗ thiếu hụt của ngây Ta đã giúp ngươi bù lại Không cần cảm tạ ta Xin nhớ kỹ tên của ta Lôi Phong Ghi chú Lôi Phong là một nhân vật cả đời làm chuyện tốt Mà không cần báo đáp Hết ghi chú Lâm phàm cẩn thận nhìn một lần Xác định không có bất cứ vấn đề gì Mới đi tới trước mặt Mạc Giật Hiên Cũng để lại một hàng chữ Tôn nghiêm của nam nhân không phải là tu vi Cũng không phải là gia thế Mà là tiền vốn tự thân Hôm nay giúp người trọng chấn hùng phong Tăng lên gấp mấy lần Người hành là thỏa mãn Nếu muốn cảm tạ ta, xin nhớ kỹ tên của ta, Lôi Phong. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phàm thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn hai người, cười cười rồi nâng thần khí vô thượng Cửu Ngũ Đại Hồng truyền lên, lại đập mỗi người một phát. Đập xong, Lâm Phàm không chần chờ nữa, co giò mà chạy nhanh như là một cơn gió. Thế nhưng gió vừa tan, Lâm Phàm lại trở lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Bộ ngực của Ngô Mạn Thiên Đang là bên to bên nhỏ Với người kỹ tính như Lâm Phạm thì đây là sai sót Không cách nào có thể tha thứ Lâm Phạm lại đập thêm hai gạch nữa Sau đó bắt đầu sửa sai Hắc hồ đào tâm Đinh chúc mừng hắc hồ đào tâm cộng 1 Hắc hồ đào tâm Hắc hồ đào tâm Ước chừng 10 phút sau Lâm Phạm mới thỏa mãn dừng tay Giờ mới là hoàn mỹ đây Nói xong câu đó Lâm Phạm chạy trốn nhanh như gió chẳng qua lâm phàm vẫn cành cánh một việc đó là không biết hắc hồ đào tâm có công năng lớn ở chỗ đó hay là do nghe mạn thiên bị đào mình đào xưng vấn đề này lâm phàm cảm giác sau này cần phải hào hào nghiên cứu một chút một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua giống như một đôi tay dịu dàng khẽ khẽ vỗ về hai người trẻ tuổi đang ngủ say dưới trời đất hết thầy đều an tĩnh như vậy hiền hòa như vậy nữ mỹ mạo vô song dáng người ngạo nhân thì cho tất cả chúng sinh là phái yếu trong thiên địa, không thể nào không cúi đầu trước mặt nàng. Còn Nam, thì để lộ ra thân hình cường tráng, anh Tuấn yêu dị, mắt nhắm chặt, nhưng vẫn thẳng hướng trời cao, giống như là muốn so đối với cả trời. Tiền vốn chỗ đũng quần kia cực kỳ hùng hậu, tuy có một mảnh vải trắng che bớt, thế nhưng không thể nào ẩn đi cái hùng vĩ ở bên trong. Nghe Mạn Thiên đang mơ một giấc mơ, Nàng trở thành nữ hoàng của tất cả chúng sinh, dẫn dắt linh dung kiếm các. Đi ngôi vị tối cao Mà ngay cả khi nàng chuẩn bị ngồi lên vai ngai vàng của mình Lại bỗng phát hiện Bầu trời bị nứt ra Một đôi ma thủ tràn ngập ma tính xuyên thấu qua tầng hư không Nơi nó đi qua Toàn bộ đều vỡ nát tan rã À Nghe Mạn thiên giật mình mở mắt Ánh sáng tràn gặp trói lòa Nàng theo thói quen muốn nắm chặt kiếm Nhưng phát hiện trong tay trống trơn không có gì cả Đây là có chuyện gì Lúc này nghe Mạn thiên run người lên bộ ngực đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn không người nào có thể chịu được nghe Mạn Thiên khụ gối xuống sắc mặt vốn hồng nhuận biến thành tái nhợt từng giọt mồ hôi trong suốt thi thi nhau tuôn ra làm bớt đẫm phần tóc mái trên trán lộ ra một hương vị khác nghe Mạn Thiên nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy là một người mới tới nơi này nhưng ngay một khắc mình nhắm mắt lại dưỡng thương thì bỗng nhiên không có bất cứ tri giác gì nữa sao lại thế này tới cùng đã, đã xảy ra chuyện gì Bản thân mình là nhập thần cấp 8 Thần thức xâm nhập hư không Vạn vật bất xâm Làm sao có thể thoáng cái đã mất đi chi giác Đúng lúc này Nghi mạng thiên vô tình thấy được hàng chữ viết xin xin vẹo vẹo trên mặt đất Đây là Nghi mạng thiên đập thức nộ khí trùng thiên Sắc mặt lạnh như hẳn bằng Lôi phong Nghi mạng thiên nghiến răng những lời nói Sao lại thế này Vừa lúc này mặc Giờ Thiên cũng tỉnh lại Mạc giật thiên ngươi nghe mạn tiền thấy sự khác thường ở chỗ đúng quần của Mạc giật thiên thì toàn thân nổi hết da gà đổ dâm gì nghe mạn thiên ngươi Mạc giật thiên vừa nhìn bộ dáng của mình lúc này lập tức sắc mặt phát lạnh mà khi thấy bộ dáng của nghe mạn thiên thì cũng kinh ngạc vạn phần bộ ngực bằng phẳng kia tại sao lại biến thành như vậy mà khi Mạc giật thiên nhìn hàng chữ dưới chân mình sắc mặt lập tức đỏ bừng nhưng ngay khi anh muốn phát tác Lại đột nhiên phát hiện chỗ đụng quần Có một đường khí lạnh chạy dọc lên tận ốc À Giờ khắc này tiếng kêu thảm thiết vàng lên Cao thủ nhập thần cấp 7 Mặc giật hiên Cảm giác đau đớn tra tấn đến toàn thân phát ruột Mặc giật hiên cô nén đau đớn Nhưng cảm giác đau đớn này lại như sóng biển Một đợt tiếp một đợt Làm cho người ta trở tay không kịp Chẳng lẽ là bị phế đi rồi Mặc giật hiên hoảng hốt Nhưng lúc này hắn phát hiện Thất thánh bảo đồ của mình cầm ở trong tay Đã không cánh mà bay Nhẫn không gian cũng bay theo nốt Thất thánh bảo đồ mất rồi Mạc Già Thiên kinh hãi nói Nếu chỉ nhẫn không gian Cũng với trang bị huyền giải huyền dai mất đi Mạc Già Thiên cũng không quá để ý Chỉ đau lòng một chút mà thôi Nhưng vô thượng chí bảo thất thánh bảo đồ Không còn lại làm cho Mạc Già Thiên không thể bình tĩnh Ngay mạn thiên ra phút này Cố cảm giác đau nhói từng cơn ở bộ ngực Khi thấy trên đó Còn có hai dấu móng tay Màu đen Thì Nghi Mạng Thiên biết mình đã gặp cái gì Mà lúc này nghe được mặc Giật Thiên nói Nghi Mạng Thiên lập tức cả kinh Thất Thánh bảo đồ mất rồi Khốn kiếp Cho dù có phá nát tu vi Ta cũng phải đem ngươi đánh nuốt vào vực sâu vạn trượng mặc Giật Thiên ra phút này Không thể nhẫn nhịn Người này dám làm ra việc như thế với mình Không thể nhẫn nhịn Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được Chọc giận một cao thủ nhập thần Là một chuyện cực kỳ kinh khủng Trước nhập thần có lẽ vẫn còn xưng là người Nhưng từ khi tiến vào nhập thần Thì đã không còn là người nữa Mà đã là thần Vạn ma tùng sinh Mạc giật thiên thi triển thần thông nhập thần Hắc khí quấn quanh hai mắt Khí thế đột nhiên tăng vọt Mạnh mẽ bài trừ tất cả chướng hại cùng với đau đớn Sau đó cũng không thèm nhìn ngay mạn thiên Mà vọt lên trên trời Cho dù đang trần chuồng Đóng một cái bìm trắng Cũng không ngăn cản được uy phong của Mạc giật thiên Giờ phút này kỳ thế cao thủ nhập thần hiền lộ không chút che đậy. vạn ma lơ đường ở giữa không trung. mặc giật thiên nổi giận gầm lên một tiếng. bàn tay phụt ra hắc khí. trong đó oan hồn ác quỷ rướt rận giết khảo. phảng phất muốn thoát khỏi đó. tìm cho ta. tìm cho dù long trời lở đất cũng phải tìm. mặt mặc giật thiên như là muốn giết người quát. vô thượng kiếm ý. ngay lúc mặc giật thiên phóng ra vạn ma lục xoát. Một luồng kiếm ý vô thượng tràn ngập sát ý Phá không mà ra Xuyên thấu tầng tầng hư không Oan hồn ác quỷ vừa chạm vào kiếm ý này Lập tức kêu gào thê thảm Rồi tan thảnh bê khói Nghe mạn thiên Người muốn làm gì Sắc mặt của mặc giật thiên trầm xuống Thất thánh bảo đồ Tuyệt không thể rơi vào tay của ma môn các ngươi Nghe mạn thiên bồng bềnh trong hư không Phía sau là kiếm ý khi thế trí cường quấn quanh Sư tỷ Vừa lúc đó Xa xa có từng đạo hào quang Phóng không ở tới Sắc mặt của Mạc Giật Thiên lại biến đổi Nghe Mạn Thiên Ngày hôm nay xem như ngươi lợi hại Thế nhưng ngươi cũng chớ đắc ý Tác dụng vụ của nghịch truyền thần thông Không phải ngươi có thể chịu đựng được đâu Còn muốn chạy Đi nổi sao Thất thánh bảo đồ tuy bị người khác đoạt đi Nhưng tà ma trước mắt này Nghe Mạn Thiên cũng không định buông tha Mạc Giật Thiên lạnh lẽo nhìn Nghe Mạn Thiên Sau đó cắn chặt ra Nghe Mạn Thiên Ta xem ngươi cản ta như thế nào Ngay lập tức khí thế toàn thân mặc giả thiên giao động Mạnh mẽ xé mở hư không Rồi tiến vào trong đó Nghe mạng thiên cả kinh Xé rách hư không Đây là thần thông tiểu thiên vị Mới có thể thi triển. Mặc giả thiên nhập thần Chỉ là nhập thần cấp 7 E rằng khoảng hư không hắn tạo ra không cứng chắc Cửu tử nhất sinh Cùng lúc ấy Mặt nghe mạn thiên như là màu đất Phun ra một ngụm máu tươi Từ không trùng ngã xuống Sư tì. Đúng lúc này Có một đám người đạp trường kiếm bay tới nơi Một nữ tử trong đó đỡ Nghi Mạn Thiên Nhìn sắc mặt xám cho của nàng Cũng lo lắng không thôi Đi Người cướp đoạt thất thánh bảo đồ chưa thể chạy xa được Nhất định phải tìm Nghi Mạn Thiên nói xong thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Thần thông mạnh mẽ bài trừ hạn chế Của tác dụng phụ rất lớn Không phải vạn bất đắc dĩ Nghi Mạn Thiên tuyệt đối sẽ không thi chuyển ra Nhưng nếu vừa rồi để cho mặc giật thiên Người cấp đoạt thất thánh bảo đồ kia Tuyệt đối sẽ bị tìm được Sư tỷ, tì, Đi tìm Rõ Mà lúc này Mặc giật hiền đang ở trong một không gian cuồng bạo, Trôi nổi bất định Thế nhưng ngay một khắc khi Mặc giật hiền sắp tỉnh lại Một tòa cung điện phong cách cổ xưa Đen kịt, tà ác Mở ra cánh cổng ở một nơi vắng tanh không một bóng người lẫn thú ở trong rừng rậm tại một chỗ bằng phẳng trên mặt đất có một đôi mắt được chôn dưới đất thi thoảng lại chớp một phát nhìn thân ảnh không ngừng đi ra ở trên không trung <cười> may mà bản đại gia thông minh tự chôn mình xuống đất bằng không đúng là bị các người phát hiện mất mặt trời lạnh trăng lên thay lâm phàm hơi mất kiên nhẫn những người này bay tới bay lui trên không trung giống như đại đội tuần tra vậy. Muốn chuẩn cũng chưa tìm được thời cơ Một ngày sau Lâm Phạm xác định những người này Đã đã rời đi thì mới cẩn thận tự đào mình lên Đối với việc có thể an toàn núp đi không bị phát hiện Lâm Phạm phải cảm tạ hệ thống đã núp tu vi của mình Không để khí tức của mình tàn mắt Người có tu vi càng cao Thì càng mẫn cảm với khí tức Mà có hệ thống thì bất kể tu vi sâu tức cỡ nào Cũng tuyệt đối không cảm giác được hắn Qua chuyện lần này Lâm Phạm đã hiểu kỹ càng tranh lệch cảnh giới là lớn như thế nào Hai cao thủ nhập thần kia Chính diện chạm mặt Sợ là hắn bị người ta đánh một cái Thì cả cặn bã cũng không còn Chỉ Vu phong sư huynh Mới tiên thiên cấp 7 thôi Nếu không phải hệ thống thăng cấp Hồi sinh phun máu thì sợ là đã bị chết sớm mất Cho nên không nắm chắc phần trăm Lâm Phạm thề Tuyệt đối sẽ không gây hận với người tu vi cao hơn mình quá nhiều Lâm là Lâm Phạm Vỗ vỗ đất cát ở trên người đưa tay lên người người vẫn còn thấy hương thơm thoang thoảng giờ khắc này lâm phàm không còn có chút say mê mỹ nữ đúng là mỹ nữ qua một ngày vẫn còn thơm quả thực là nữ nhân như là hương xuất phát tiến quân tất đại triều đại yến lâm phàm tự sốc lại tinh thần xoa tay nhấc chân bước nhịp bước về phía trước khoảng cách tới hoàng triều đại yến còn xa lắm không lâm phàm căn bản là không biết Cũng chưa bao giờ nghĩ tới Dù sao thì cứ đi đúng hướng Thì sợ gì mà không tới nơi Đinh Chúc mừng mê huyễn thần pháp thăng cấp Ơ thăng cấp Lâm Phạm cả kinh Cười hớn hở Người khác đi đường tốn sức ta đây có hệ thống mỗi bước đi cũng là một chút kinh nghiệm Mê huyễn thần pháp Là một thần pháp rất khá Cho dù nó hơi tốn Trần Nguyên Hiện giờ chân Nguyên chỉ có 200 Hoàn toàn không đủ đối với Lâm Phạm Thi triển mê huyễn thần pháp Một giờ phải tiêu hao 10 điểm Trần Nguyên Mà nếu chạy trốn Thì chỉ ít cũng phải chạy như điên 20 giờ liên tục Hơn nữa Trần Nguyên đã tiêu hao, Muốn khôi phục thì phải nghỉ ngơi chứ không tự động Điều này làm Lâm Phạm rất buồn vực Nếu biết trước tình huống này Lâm Phạm đã nhìn lúc ở ngoại môn Mà học chút công pháp Một đường đi tới tạm thời bình an vô sự Lâm Phạm cũng bắt đầu Thành lý chính lợi phẩm mình thu được Cứ nghĩ tới hai vị cao thủ Nhập thần là tim của Lâm Phạm lại nhảy tango đúng là một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp mà. Một nhập thần cấp 7, một nhập thần cấp 8, đều là tồn tại có có trâu hơn cả mạnh dương tuyển sư huynh. Lâm Phàm kiểm tra nhẫn không gian của Mạc giả Thiên trước, không ít đồ tốt, không biết phẩm nào, phẩm chất như thế nào. Đinh. Phát hiện một bình đan dược huyền cấp hạ phẩm, Huyền Nguyên Đan. Hiệu quả: khi sử dụng tăng tốc độ tu luyện, dùng gia tăng điểm kinh nghiệm cộng 500.000. Lâm Phàm vui mừng Không ngờ đan dược huyền cấp Không tồi không tồi Đồng thời Lâm phàm cũng hiểu một chuyện Đan dược tăng được bao nhiêu kinh nghiệm Là phải xem hiệu quả của nó ra sao Đan dược được gia tăng tu vi đương nhiên là tác dụng tốt hơn Đan dược chữa thương hoặc là đan dược phụ trợ Một bình huyễn nguyên đan Gồm 10 viên Lâm phàm dốc cả vào miệng như ăn kẹo Đinh Dùng 10 viên huyễn nguyên đan Cộng 5 triệu điểm kinh nghiệm Nhại nuốt dòng Lâm phàm đã bắt đầu kiểm kê Đan dược còn không ít Quả thực lần này kiếm lời vô cùng rồi Đình Phát hiện một bình đan dược huyền cấp hạ phẩm Kim ô hoàn Hiệu quả sau khi sử dụng Khu trừ thương thế trên người Dùng gia tăng điểm kinh nghiệm cộng 60.000 Tuy Lâm Phàm chưa từng thấy được đan dược cực phẩm Nhưng hắn vẫn biết rõ cấp bậc của đan dược Thánh cấp Thiên cấp Địa cấp Huyền cấp Hoàng cấp Nhân cấp Đan dược huyền cấp Nói cao thì không đúng Mà nói thấp thì cũng không phải Chẳng qua hai cao thủ nhập thần mà còn phải giữ khư khư như vậy Thì mình có muốn có được đan dược huyền cấp cũng không có dễ dàng Cuối cùng Lâm phàm cũng không quản nhiều như vậy Trực tiếp đem hết những đồ chơi đan dược đó Dốc hết vào trong mồm Cái gì cũng không chê Dùng 5 viên kim ô hoàn cộng 300.000 Dùng 1 viên ít thần đan cộng 100.000 Dùng 1 viên huyết thần đan cộng 200.000 Giờ phút này Lâm phàm cắn thuốc đến nghiện Lại sờ luôn đến cái nhãn không gian của ngây mạn tiên Sau đó tìm thử Là đan dược gì mà chén Vừa nhai vừa đi đường Rất là thoải mái Đinh Dùng một viên hỗn nguyên đan Cộng 200.000 Dùng một viên thư hùng đại đan Cộng 1.800 Chuyện gì đấy Lâm Phạm đang nhai đến vui vẻ Đột nhiên phát hiện bất thường Sao đan dược càng tăng ít điểm kinh nghiệm như vậy Có phải là nghe nhầm rồi không Đây dù gì cũng là tài sản của cao thủ nhập thần cất giấu Tại sao lại cộng ít điểm kinh nghiệm như vậy Đinh Thư hùng đại đan Hiệu quả Dùng cho chuyện phòng the Tạm thời ngăn chặn khả năng sinh con Vừa nuốt đan dược này vào trong miệng Lâm Phạm đã điên cuồng mà móc hỏng Mẹ nó chứ Bồn đại gia vừa nuốt vài thuốc tránh thai Cái đan dược này cô mặc giật hiên Cao thủ nhập thần mà con đi lừa đảo một tiên thiên nho nhỏ như ta Làm người làm sao lại làm thế chứ Quả thực chính là đại bịp mà Lâm Phạm hư một tiếng Thôi quên đi Tốt xấu gì cũng tăng hơn một ngàn điểm kinh nghiệm tha thứ cho người lần này Sau đó Lâm Phạm giảm tốc độ cắn thuốc lại Cẩn thận màn hút Chỉ sợ tiếp tục xảy ra chuyện tương tự Đinh Phát hiện cây bạch phượng hoàn Đan dược bồi bổ khí huyết cho nữ giới Ở trong những ngày đó Sau khi sử dụng cộng 10.000 Lâm Phạm lại lỡ cắn bảy. Khi nghe được nhắc nhở thì sắc mặt biến thành rất kỳ quái. Cái này bỏ đi, tốt xấu gì cũng bổ máu. Lâm Phàm cũng không còn quá nhiều do dự, trực tiếp nuốt tất cả, không thể bỏ qua 10 vạn điểm kinh nghiệm như thế. Đình. dùng 10 viên kê bạch vượng hoàng cộng 100.000, sau đó nuốt sạch sút đan dược. Lâm Phàm ở một tiếng sảng khoái, thật sự là quá sung sướng. Tuy vài lần có lỡ mồm hơi ghê, nhưng hiệu quả thì cũng là rõ ràng. Đình. Chúc mừng nhân vật thăng cấp. Nuốt xong viên thuốc cuối cùng, nhân vật thành công thăng cấp, tiền thiên cấp 2 tấn thăng tiền thiên cấp 3. Trong Quan Lâm Phàm vẫn không hài lòng lắm, đan dược của cao thủ nhập thần tuy nhiều, nhưng phẩm cấp lại quá thấp, nuốt nhiều như vậy mới tăng có 1 cấp. Lâm Phàm đắc đầu, to vẻ bất đắc dĩ. Nếu mặc Giật Thiên cùng với nghe Mạn Thiên biết Lâm Phàm dùng đan dược theo cách lãng phí như vậy, tuyệt đối sẽ học máu mà chết. Những đan dược này đều là bọn họ tân tân khổ khổ tích lũy có. Bọn họ tuy đã vào cảnh giới nhập thần Nhưng đan dược này Vẫn có tác dụng rất lớn Trong đó huyền nguyên đan Tuy phẩm cấp không cao Nhưng hiệu quả rất bạch Có thể tăng lên cấp đôi tốc độ tu luyện Thủ pháp điện chế không có Thế nhưng dược liệu trong đó lại cực kỳ khó tìm Rất quý giá Hiện giờ mà lâm phàm lại lãng phí như vậy Khiến cho người ta đau lòng không thôi Đan dược cắn xong Tu vi đề cao Lâm phàm chép chép miệng chừng này hơi ít nếu ăn mãi mà không hết thì là chuyện hạnh phúc cỡ nào bổn đại gia chỉ dựa vào cắn dược thì cũng có thể thành thiên hạ vô địch rồi lần lật, lật túi đựng đồ mấy lần cũng không còn viên đan dược nào lâm phàm tiếc nuối mà chuyển hướng sang công pháp nhớ là lúc này có nhìn thấy một quyển sách cũng không biết đã đó là công pháp gì lâm phàm không ôm bao nhiêu hy vọng với công pháp của Mạc giật thiên người này vừa nhìn đã biết không phải là người tốt công pháp khẳng định không có khá hơn bao nhiêu thế nhưng lập tức lâm phàm tỉnh ngộ Làm người sao có thể cứ mang ánh mắt kỳ thị chứ Mặc giật thiên này mặc dù không ra sao Nhưng có thể khiến một người không ra sao Trở nên trâu như thế Thì công pháp khẳng định rất là trâu Lâm Phạm xuất ra một quyền công pháp Vừa nhìn lên nhất thời nở nụ cười Đinh Chúc mừng phát hiện tâm pháp thiên giai thượng phẩm Vô tướng thiên ma Vô tướng thiên ma gốc rẽ tạo nên vạn ma tông Là tâm pháp mà vạn ma tổ sư Xem ma ha địa ngục Bái vô tướng thiên ma Trả qua trăm năm mới sáng tạo ra Chỉ nhân tài có được thiên ma chi thể Mới có thể tu luyện Nhìn dòng giới thiệu này Lâm phàm cười ha ha một tiếng Gió đâu mà to thế Thôi quên đi Người nào mà trâu trâu một chút Thì có thể thích tự thổi phồng Giờ mình khuyết thiếu tầm pháp Có thứ này vừa lúc Học tập vô tướng thiên ma hay không Học tập Hỏi thừa Mình có đang đau đầu với thiếu tầm pháp Làm sao có thể không học chứ Đinh, chúc mừng học tập tâm pháp thiên sai thượng phẩm vô tướng thiên ma Đẳng cấp hiện tại, tầng 1, điểm kinh nghiệm không trên 1 vạn Đinh, chúc mừng học được vô tướng thiên ma, chân nguyên cộng 1.000 Lâm Phạm cười tít mắt, học tập tâm pháp vô tướng thiên ma mà lại tăng 1.000 chân nguyên, quá là mạnh mẽ Dựa theo giới thiệu, vô tướng thiên ma này tổng cộng có 9 tầng, không biết mình có thể tu luyện tới trình độ nào Đồng thời Lâm Phạm cũng phát hiện một vấn đề Mình hiện giờ có được hệ thống Vô tướng thiên ma này được mình tăng suốt lần lên Không phải chính là mình cũng sẽ thăng cấp sao Thế nhưng Lâm phàm cũng biết mọi sự không đơn giản như vậy Những người khác tu luyện tâm pháp Một khi tăng cấp cấp bậc Lên thì cảnh giới tự thân cũng tăng theo Còn mình thì lại có điểm kinh nghiệm nhân vật riêng Điểm tâm pháp riêng Muốn thăng cấp thì dựa vào điểm kinh nghiệm nhân vật Không thể không nói Là một chuyện khá đau khổ Suy nghĩ một lúc Lâm phàm cảm giác đầu cũng muốn to thêm Quyết định không quả nữa Chính mình một đường điên cuồng lao tới Còn sợ quá gì Sau đó Lâm Phàm đã bắt đầu tra xét Vẫn còn mấy bí tịch nữa Cũng không biết đó là cái gì Chúc mừng phát hiện tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiêm ý Hây Lại là một quyển tâm pháp thiên giai Xem ra đây là tâm pháp chấn phái Của tông môn nghe Mạn thiên ở Lâm Phàm phấn khởi huyết giáo Người này so với người giận điên người Nhìn kiểu này Chắc là nghe Mạn thiên cũng với mặt giật hiên Đều là hạch tâm ở trong tông môn Kiếm ý Tâm pháp do khai tông tổ sư linh lung của linh lung kiếm các Lĩnh ngộ kiếm ý tối cao mà sáng tạo ra Nhân tài có được kiếm ý chi thể Mới có thể tu luyện tâm pháp này Học tập hay không Học tập Chúc mừng học được tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiếm ý Đẳng cấp hiện tại tầng 1 không trên 1 vạn Chúc mừng học được kiếm ý chân Nguyên cộng 1.000 Học xong hai môn tâm pháp hàng đầu Tâm của Lâm Phạm cũng lớn hẳn lên có cảm giác bồn đại gia đó là thiên hạ vô địch. Đương nhiên cảm giác bành trướng này cũng chỉ kéo dài có 23 giây, sau đó lại xẹp lép. Coi như nhập môn được hai môn tâm pháp, nhưng cấp bậc sau còn cần mình chậm rãi rèn luyện, vẫn là khổ vô cùng. Sau đó Lâm Phạm kiểm tra nốt hai công pháp còn lại. Đinh, chúc mừng phát hiện công pháp đại giai thượng phẩm Chiêm Hoa Phù Cúc Chỉ. Chiêm Hoa Phù Cúc Chỉ, Thủ pháp độc đáo do một vị đại năng của Vạn Ma Tông sáng tạo ra một chỉ có thể diệt thiên chỉ có thể lĩnh tự lĩnh ngộ không thể truyền dạy học tập hay không chờ chút cái này không có bình thường lâm phàm vốn năng rất vui giờ lại giống như là bị dội một chậu nước lạnh đã có xoay chuyển càn khôn với hắc hồ đào tâm giờ nữa cộng thêm cả chiêm hoa phủ cúc trì này bổn đại gia còn không phải là biến thành người khai phá thân thể sao Chuyển giới nâng ngực phá cúc hoa không được không được tuyệt đối không được một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như ta Tại sao lại học toàn những công pháp có thể khiến cho người ta nghĩ bậy chứ Không học, không học, kiên quyết không học Giờ các này Lâm phàm sờ cầm Nhưng rồi lại có chút do dự Dù sao vất vả lắm mới có được công pháp Nói không luyện là không luyện sao Đúng rồi Công pháp chẳng biết phân biệt chính tà Chỉ xem người dùng là tà hay chính thôi Không sai Chính là đạo lý này Tại sao mình đã có thể bị mấy dòng giới thiệu hù ngã chứ Học Lâm phàm không do dự nữa Chọn học tập Chúc mừng học tập Chiêm Hoa Phù Cúc chỉ Đẳng cấp hiện tại tầng 1 1 trên 1.000 0 trên 1.000 Tiếp đến Lâm phàm nhìn tới quyền công pháp cuối cùng Ngay cả Chiêm Hoa Phù Cúc chỉ cũng đã học Giờ còn công pháp gì mà ngán chứ Những quyền công pháp này không thể cho Lâm phàm thất vọng Đây là một công pháp của Ngây mạn Thiên Truy phong kiếm quyết Địa dai hạ phẩm Hiện giờ truy phong kiếm quyết này Xem như là kỹ năng công kích có hình tượng duy nhất của Lâm phàm chẳng qua đối với người không dùng kiếm như Lâm Phạm học công pháp này cũng là một chuyện xấu hổ hết công pháp giờ xem tích trang bị nói thật Lâm Phạm không có bao nhiêu hứng thú với mấy món trang bị này bảo y phòng ngự gì đó Lâm Phạm căn bản không cần bất diệt ma thể đã đủ để chính mình chơi đùa rồi bởi vậy Lâm Phạm ném hết mấy trang bị thu được gồm có y phục đôi giày còn có một thanh kiếm vào lò lửa chuẩn bị rèn lại Đinh chức nhập vụ thợ rèn không đủ cấp bậc không thể sung điện Khi Lâm Phàm ném mấy thứ kia vào lò lửa, lại nghe thấy nhắc nhở như vậy. Lâm Phàm khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, xem ra không thủ tiêu tăng vẫn được rồi. Cuối cùng vì tránh phiền toái không cần thiết, Lâm Phàm cũng chỉ có thể bỏ lại tất cả vật túi đựng đồ, chờ sau này có cơ hội thì thử lại lần nữa. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phàm chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng thoải mái. Sắc trời bắt đầu ảm đạm dần, Lâm Phàm ngồi dựa lưng dưới một gốc cây đại thụ, chọc trời Rồi nhắm mắt, vận chuyển tâm pháp vô tướng thiên ma Lâm phàm có thể cảm nhận được một luồng vận khí trong cơ thể Tu luyện mà từ từ lớn mạnh lên Đinh, vô tướng thiên ma cộng 10 Lúc đấy Lâm phàm mở mắt Hơi nghi hoặc Tu luyện tâm pháp mà sao tốc độ tăng điểm kinh nghiệm lại chậm như vậy Thật sự là không khoa học Lâm phàm thử đổ sang luyện kiếm ý Muốn thử xem tới cùng là có chuyện gì Đinh, kiếm ý cộng 1 Sao lại thế này Hai môn công pháp đều là công pháp thiên giai, tại sao điểm kinh nghiệm đạt được lại không giống nhau? Chẳng lẽ tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiếm ý này không thích hợp với mình? Lâm Phàm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ, chiếu theo tốc độ này, tầng thứ nhất cần 10 vạn điểm kinh nghiệm, khi nào mới đầy được đấy Nhất định là có vấn đề, bằng không tuyệt sẽ không như vậy. Tuy nói tu luyện hai môn tâm pháp này cần loại thân thể phù hợp, nhưng hệ thống nhắc nhở có thể tu luyện thì hẳn là phải bài trừ nguyên nhân này. Vậy tu luyện chậm như vậy nhất định là có nguyên nhân đặc thù Chỉ là tự mình tạm thời chưa phát hiện ra mà thôi à, Mình xin ngừng tập này đây nhé Và chúc mọi người ngủ ngon Xin chào